QUICK AND SNOW SHOW Đây là show đầu tiên trong tháng 8 với QUICK và SNOW Tháng 8 có gợi lại chút gì trong đầu SNOW không? Có chứ và một ngày tháng 8 cách đây 12 năm một cơn gió độc đã đưa Quyết kia đến với cái studio này để rồi để rồi từ một kẻ lơ ngơ đến nay Quyết đã có được một chỗ đứng vô cùng khiêm tốn cũng trong cái studio này chỗ đứng khiêm tốn Chứ sao? thế mà tên của tôi lại c ó đứng trước tên của Snow đấy Quyết a n Snow sâu Quyết a n Snow s o điều này chẳng có ý nghĩa gì cả à, sao lại không có ý nghĩa Nâu xem những chương trình ca nhạc người ta treo băng rôn đầy đường ấy k ì a tên của ngôi sao bao giờ cũng đứng trước q u ý t mà là ngôi sao á, cơ mà sau quả tạ ấy, giá như đừng có cái ngày tháng 8 m ấ y có phải bây giờ mình đỡ phải chịu cái sau quả tạ đang ngồi lù lù cạnh mình bây giờ không? Mà kể ra thì tôi cũng chẳng thích thú gì cái tháng 8 đâu, hè chẳng ra hè, thu cũng chưa ra thu. này, tháng 8 là tháng sinh của tôi đấy, đừng có chia linh tinh. thêm một lý do nữa để ghét tháng 8 ghét ghét gì, chuẩn bị qua sinh nhật đi. đã có quà rồi, chỉ cần mua. thôi thôi thôi thôi không cần mua hộp gói quà gì đâu, s i n ấ u khách sáo đi. hộp đâu mà hộp, q u ý t h ì v gì phải hộp, tôi nói là mua là mua cái con voi. để làm gì? tôi định tặng Quyết cái bức tượng mua thanh lý ở cửa hàng lưu niệm Ba Thị Nở mới sắp tiệm ấy, cái chân bức tượng nó bị rụng ra, phải dùng keo gắn và o chứ sao nữa? Ai lại mang tặng Quyết sinh nhật một tượng có mỗi một chân, mang t i ế n g chết? Tôi tôi tôi không phải gắn tượng đâu, hãy dùng keo đó để cố mà gắn lại tình bạn của chúng ta, nó vừa chính thức tan vỡ rồi đấy. Này, Quyết dỗi tôi đã, tôi sẽ mua quà sinh nhật mới tinh cho Quyết, tôi thích tháng 8 ghét tháng 7 được chưa? Chưa, nhìn nó mắt. bởi vì snow nói ghét tháng 7 là sẽ có người khác giận snow đấy đọc thư này đi này đây là thư của bạn ở địa chỉ không có tên đâu a gmail com tháng 7 của những ngày hè nóng nực những cánh quạt quay hết công suất cũng không làm giảm cái không khí oi bức của những buổi trưa hè tháng 7 của những kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên phải nói đến ngày sinh nhật của mình sáng sớm ngủ dậy đã nhận được tin nhắn điều mà trước đây không thấy là tin nhắn chúc mừng sinh nhật kèm với một món quà tự chọn thế là mình đã chọn đi xe đạp lượn lờ buổi sáng hôm nay là ngày đặc biệt nên mình được đặc cách được đón tận cổng rồi được ngồi sau xe chứ người ta bảo bố đánh không đau bằng ngồi sau con gái nhưng mà mình thấy như này thì bố cứ đánh suốt cũng được buổi sáng hai đứa rủ nhau đi xe đạp trên đê rồi nảy ra ý định đạp xe 5 km đến chợ để ăn chè nhưng không may hôm đó cô bán chè lại nghỉ hàng thế là lại rủ nhau đ i ă n sáng vào hàng bánh cuốn ăn xong lại lóc c ó c đạp xe về về đến nhà chắc chả còn miếng bánh nào trong bụng nữa đạp xe có hơi mệt một tí nhưng mà vui một ngày đáng nhớ đúng là trần đời có một rồi một hôm hai đứa rủ nhau xuống hà nội chơi lượn lờ thủ lệ cả buổi sáng chưa về lại không ăn cơm toàn uống nước cầm hơi để đến nỗi cả ngày đi chơi được ăn được một gói xôi khi về người lạ cả đi nếu không có hai cốc chè chợ huyện chắc không về được đến nhà mất đói nhưng mà rất vui đói quá phải cười trừ cho đỡ đói cả hai đã đi đến thống nhất từ năm sau vào ngày hôm đó sẽ phải đi ăn thật no để kỷ niệm cái ngày suýt chết đói mùng 8 tháng 7 lại thêm một ngày đáng nhớ nữa rồi những buổi ngồi hóng gió bờ sông ngồi ngắm trăng lên những hôm được nghe hát nghe đọc thơ nghe kể chuyện hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm dòng sông, ngắm bầu trời, ngắm trăng sao và ngắm cả cái bóng điện nữa chứ và không thể không ngắm cái gối ôm của mình được. Mặc dù khi mình nhìn t o á n bị mắng nhưng mà vẫn muốn nhìn thế mới lạ chứ. Còn nhớ có hôm đạp xe hóng gió trên đê bị bọn thanh niên làng khác dọa đuổi, t h ế là tăng tốc đạp xe hết cỡ mới thoát được. Tim đập thình thịch, người vã mồ hôi, đi đạp xe hóng mát hóa ra lại còn nóng hơn bình thường, sao mà quên được chứ. Còn vụ cây ổi, vụ hát hò. và như thế tháng 7 trôi qua với bao kỷ niệm đáng nhớ để rồi bước sang tháng 8 với bao dự định trước mắt tháng 8 m ì n h sẽ không còn được nghỉ hè ở quê nữa không còn những buổi ngồi bờ sông ngắm trăng nữa tháng 8 với hà nội ồn ào náo nhiệt với những thử thách cần được vượt qua mình cùng nhau vượt qua những thử thách phía trước nha cùng với ca khúc The g e of Glory của Lady Gaga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 email của j a n n Tuấn a.c@gmail.com Tớ và cậu quen nhau đã được 3 tháng. Ngày mà chúng ta cùng vào công ty. ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là đôi mắt màu đen, đôi hàng mi dài và đen nhánh mà bất kỳ một người con gái nào cũng đều mong muốn. Tớ cũng ấn tượng khi cậu nói vừa dịu dàng lại nhí nhảnh. Khi tớ nhìn vào đôi mắt của cậu, tớ thấy nó buồn khủng khiếp và không hiểu sao mà ngay lần đầu tiên gặp, trong lòng tớ lại muốn tìm hiểu xem, xem tại sao cậu lại luôn lạnh lùng đến như thế. Tớ nhớ ngày đầu tiên gặp cậu. tớ đã cố bắt chuyện và hôm đó cậu hỏi tớ về một bản vẽ kỹ thuật, mặc dù cậu học chuyên ngành kế toán, tớ đã cố gắng giải thích và hình như cậu cũng hiểu một chút. hôm đó nói chuyện với cậu thật vui, không ngờ được rằng cậu cũng đã cùng làm công ty với tớ hồi trước. Hình như ông trời đang muốn chúng ta gặp nhau và yêu nhau. Sau hai tháng, hình như tớ đã yêu cậu thật rồi. Vì tớ cảm thấy buồn khi cậu nói chuyện qua điện thoại với một người con trai khác. Cậu biết không, tớ đã rất buồn. Tớ đã không thể ngủ được khi cậu đi nhờ xe của một người khác trong công ty. Tớ đã lấy hết dũng cảm để nói ra là tớ yêu cậu thật nhiều. Chắc cậu vẫn nhớ buổi tối hôm đó tại sân vận động nhà thi đấu Từ Liêm. Chúng ta đã nói chuyện rất vui. Tớ đã ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu. Cậu biết cảm giác khi đó như thế nào không? Cậu là người con gái đầu tiên tớ ôm vào lòng. n h ư hôm nay tớ rất buồn buồn vì biết rằng cậu nói tính cách một ai đó hơn hẳn tớ và hình như cậu yêu anh ta hơn tớ cậu à tại sao cậu không chịu nói chuyện với tớ tại sao cậu để tớ hy vọng tại sao cậu không nói là cậu không thích tớ hay cậu ghét tớ tớ biết cậu rất khó xử cậu à tớ luôn mong cậu hạnh phúc mong cậu vui vẻ tớ sẽ ra đi mình giữ mãi kỷ niệm này cậu nhé khi gặp lại nhau hãy nói chuyện vui vẻ như khi chúng ta mới vào công ty vì chúng ta vẫn là bạn phải không hãy luôn như thế Trên đây là những tâm sự cuối cùng mà em muốn gửi đến người bạn của em, n h ữ anh chị gửi ca khúc To Be Come On của Spice Girls tới bạn ấy. Em là Tuấn, còn bạn ấy là Bích ở số điện thoại 0989 394288. Cảm ơn anh chị rất nhiều. <My> thân mến để đ ư ุ c nghe lại những c ร ư ั n g trình Quick and Snow Show ทุกท่าน c ามารถติดต่อเร i ได้ที่เบอร์โทร0 2 3 4 5 6 7 website qns.vn quick and snow show Này Snow. Hmm? nếu Snow biến thành một nhân vật trong truyện cổ tích thì đó sẽ là nhân vật nào? Quick biết là tôi luôn bị ám ảnh bởi những đôi giày đẹp rồi đúng không? Tôi rất ưng cái cảnh hoàng tử quỳ xuống đặt chiếc giày thủy tinh vào chân lọ lem, thật lãng mạn. kể ra thì mình cũng có một số điểm giống lọ lem ấy chứ. có mà lọ lem. Snow mà đặt bàn chân voi cỡ 40 của mình vào thì giày thủy tinh mà vỡ kế hoạch. này, Quick kia đừng có nói linh tinh. ai bảo Quick là chân tôi cỡ 40 vớ vẩn. cái k ì a cái đôi giày để góc studio kia trả đ ề số 40 còn gì <cười> vì đôi đế cỡ 40 được giảm 60% phần trăm nên chẳng tội gì mà không mua rộng thế thì đi kiểu gì chẳng cần phải đi để ngắm cho đẹp với cả để sẵn đấy lúc nào quyết đối xử không tốt với tôi là tôi sẽ lấy ném quyết liền thật là gian ác thế mà đòi làm lọ lem có mà làm gì gẻ vậy thì quyết kia nhặt cho gì mà bức thư đi con <cười> thư của tòng là địa chỉ h a l a t a c h c ổ o com. vn anh chị ơi em có một câu hỏi khó khi tình yêu ra đi thì ta còn lại gì chẳng còn lại gì nếu ta coi tình yêu là tất cả nếu thế thì sẽ đau đau lâu lắm quý cả theo snow này thì khi tình yêu ra đi thì đừng có tự g i n vật mình mà chỉ đơn giản là hãy coi như mình không phù hợp cho chiếc giày đó vậy tại sao cứ phải cố gắng cho một đôi giày của lọ lem trong khi chính mình cũng có thể trở thành một nàng công chúa khác trong chính câu chuyện của chính bản thân ừ, quay trở lại với thư của tảo bạn viết hỏi khi tình yêu ra đi thì ta còn lại gì trả lời thì ta còn lại một mối tình tan vỡ một trái tim tan nát một chuỗi ngày bi đát Sai rồi, câu trả lời đúng phải là ta còn lại tất cả, trừ một tình yêu không phải là của mình mà thôi. Ta vẫn còn gia đình và những người bạn thân mạnh mẽ lên nào những người đã, đang và sẽ gục ngã vì tình yêu. Đúng thế, l y Han l i n h ạ, tình yêu ra đi thì tớ vẫn còn tất cả, tớ vẫn còn cậu. Tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tớ, cũng như tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu vậy. Chúng ta sẽ mãi là những người bạn rất thân của nhau. Cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho tớ, Kang Chi Hai nhớ cậu nhiều nhiều. em muốn nhờ anh chị gửi dùm tới bạn em là linh địa chỉ ancoth@gmail.com hiện đang du học tại đức ca khúc forever của stray f a i o u s em cảm ơn anh chị rất nhiều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 nêu a còng gmail.com anh chị thân người ta thường nói khi yêu là khổ nhưng cho dù em chưa yêu và biết mình chưa sẵn sàng cho một tình yêu thì em vẫn thấy mình rối rắm trong mối tương tư lắm rồi anh chị ơi tình cảm sẽ đi đến đâu khi em biết mình chưa thể nói lời yêu nhưng lại biết mình rất cần có cô ấy và tình cảm sẽ đi đến đâu khi nó chưa kịp chín thành tình yêu đôi lứa thì đã bị chia cách xa rời chưa đủ nhớ để gọi là yêu chưa đủ quên để trở thành xa lạ. em ám ảnh anh giữa hai chiều nghiệt ngã, n h ư n g bên này lại chống chánh bên kia. Anh chị biết không, cũng như người con trai trong đôi câu thơ bình dị kia, em đang bị dằn vặt giữa hai đầu nỗi nhớ, đang bị ám ảnh bởi một cảm xúc không thể gọi thành tên. Cô ấy chưa phải là người mà em ngày nhớ đêm mong, hay yêu thương tha thiết, nhưng lại là người em luôn nghĩ về cùng nụ cười trong trèo. Cô ấy chưa phải là người con gái luôn hiện hữu trong tâm trí em, nhưng lại là người ám ảnh em bởi vô vàn điều giản dị. Cô ấy chưa phải là người em yêu bằng cả trái tim mình, nhưng lại là người con gái quan trọng nhất với em lúc này. Ít thời gian nữa thôi là em không còn được gặp cô ấy, không còn phải dằn vặt về tình cảm với cô ấy và cũng không biết nuôi lớn tình cảm này với cô ấy như thế nào nữa. Và cũng ít thời gian nữa thôi là ngày sinh nhật của cô ấy rồi. Nhờ anh chị gửi cô ấy ở địa chỉ kimcuc.smikes@gmail.com số điện thoại 01649722133. c khúc. i t c h của Super Junior mà cô ấy rất yêu thích thay cho những lời em muốn nói sẽ nhớ lắm một người con gái như thế trong đời cảm ơn a n h chị rất nhiều.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 K t l x a o v c o m gửi h e o c ò i ở địa chỉ Ta Quốc Đặng 31291@gmail.com. Ngoài trời đang mưa, cơn mưa ngày hạ. Chẳng hiểu em lấy đâu ra thứ cảm xúc này để viết cho anh. Em cũng không biết nữa. Hôm nay anh lại buồn, càng ngày anh càng buồn nhiều hơn. Cảm giác như sẽ có một lúc nào đó anh sẽ bỏ rơi em. Cảm giác như chờ đợi với anh là vô vọng rồi, nên anh sắp từ bỏ. Anh hỏi cảm giác của em ư? em buồn buồn nhiều rất rất nhiều khi chấp nhận từ bỏ anh sẽ chỉ mất đi một người mơ hồ yêu thương anh mất đi một người không coi anh là tất cả nhưng người ấy sẽ mất đi một người yêu thương mình thật nhiều người luôn coi mình là tất cả thế nên người chịu thiệt thòi và mất mát lớn hơn hình như lại chính là em anh biết không dạo gần đây em nghĩ về anh rất nhiều không biết là vì sao không rõ lý do là thế nào nữa anh theo em vào cả giấc mơ anh theo em cả trong ý nghĩ có điều Em không chắc là mình đã yêu anh. Có nhiều lúc em muốn hét lên, vâng, em yêu anh, để được thấy anh thả t h ê cười, nhưng lại cảm giác đó như là một lời nói dối t h ậ m tệ, nên em đã chẳng thể nào làm vậy. Và cảm giác trong em lớn nhất lúc này là mơ hồ dự cảm, thấy sự mệt mỏi ở anh, thấy nước mắt của anh, thấy hai chữ tạm biệt anh cứ sắp xếp mãi xem nói lúc nào là hợp lý. Em không mong điều đó xảy ra, nhưng nếu anh cảm thấy đó là lối thoát cho mình thì đừng ngần ngại. Em không biết, anh không biết, cả hai chúng ta đều không biết phải làm gì cả. Thế nên nếu chọn đó là lối thoát, thì anh hãy cứ tin tưởng sự chọn lựa của mình, giống như khi anh tin tưởng để yêu em vậy. Chưa bao giờ em nói với anh nhỉ? Dù rằng chưa yêu anh, nhưng em hạnh phúc lắm, hạnh diện lắm vì là tình yêu đầu tiên của anh. Em vui vì anh đặt niềm tin cho tình yêu đầu vào em. Dẫu thứ anh nhận được chẳng giống những gì anh muốn, người ta bảo tình đầu khó quên, em thì chỉ mong rằng. dù với bất cứ lý do gì anh cũng sẽ không bao giờ quên em anh không cần luôn luôn nghĩ về em không cần nhớ em hàng ngày chỉ cần anh không quên em với em như vậy l à ưu ái lắm rồi cái thói quen nhắn tin cho anh hàng ngày thói quen nhõng nhẽo anh như một đứa trẻ thói quen mắng anh là đồ heo ngốc cả thói quen quan tâm anh nữa em đã lỡ ghi nhớ mất rồi phải làm sao nếu anh chọn hai chữ tạm biệt để nói với em Ừ, được rồi em sẽ không lo nghĩ em sẽ mong ngày đó còn lâu lâu lâu nữa mới đến hoặc chẳng bao giờ đến để em không phải nghĩ như vậy được không anh em lại huyên thuyên mất rồi em có một lời nói dối và một lời nói thật cho anh anh muốn nghe cái nào trước nghe nói dối trước phải không nói dối này lúc này đây em đang nhớ anh nói thật nhá rằng lúc này đây em không phải đang nhớ anh mà là rất rất rất nhớ anh giả sử không yêu em vẫn được nhớ anh สุดี่คุป Love the way you lie part two ของริอานาแ I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While well, I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a of log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. g I love of the more I suffer. I suffocate, and right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates. Me.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 8 5 0 0 ă m k ở địa chỉ thu lan gạch dưới hai k y a yahoo.com hôm nay là một ngày tồi tệ nhất mình lại đứng trước nguy cơ chưa thể dục buồn sao là buồn trời ơi nếu ngày mai mình không ném nổi hai điểm m ô n móng ném cơ hội cuối cùng mà thầy cho thì mình sẽ chết mất một năm sau khi ra trường mà lại phải lách thách quay lại học thể dục như các anh các chị k 3 9 k 4 0 thì thật khổ và mình không muốn thế mình ghét môn này mình ghét tất cả những thứ gì thuộc về nó nào là tay không nhảy cao bóng c h u y ề n và bây giờ là bóng ném với mọi người sao mà dễ dàng thế còn với mình sao quá độ khó khăn cầu mong ngày mai nắng sẽ lên và mình sẽ qua được những ngày trên Hà Nội là những ngày dài đằng đẵng cả xóm trọ không có ai cả sống một mình thật quá cô đơn và buồn tẻ. mình thấy nhớ nhớ tiếng cười lanh lảnh của bé cún, nhớ tiếng tàu chạy s ì n h xịch, nhớ cái nhộn nhịp không bao giờ dừng lại trên quốc lộ 1A, nhớ cái tủ lạnh đầy ấm um áp đồ ăn và hơn cả là mình nhớ bố mẹ lắm rồi. thêm được nghe tiếng mẹ gọi mỗi sáng lúc ở nhà, nghe chán chết mà lên Hà Nội lại mong được nghe đến thế. và anh chị ơi hãy gửi tặng em ca khúc v ẹ t r h a y của denim powder với lời nhắn cho chính bản thân em hãy cố lên cố lên nhé. tin là mình có thể. a e you had. 'Cause you had a bad day. You're taking one down. You're God. Các bạn thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô v Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Này, hmm? hôm trước Snow bảo mời tôi đi cà phê, sao chưa thấy mời? OK, dẫn chương trình xong mời quyết đi luôn. Không, tôi chưa ăn gì uống cà phê là sai đấy. Đàn ông con trai gì mà uống một ly cà phê mà không phải đổ với tông trước chứ? Nay Snow có biết là tôi ăn một cái kẹo cà phê là cũng đã say rồi không? Ôi thật thế h ả Quyết thật là mong manh, dễ say dễ ngất. Thảm nào cho đến tận bây giờ vẫn chưa có cô nào lừa được Quyết. À mà cho tôi hỏi nhá, giữa một ly sữa và một ly cà phê đen thì Quyết sẽ chọn ly nào? Tôi chọn cả hai. Tham thế? Tôi mà. Sao bà không uống được cà phê đen? Thì đổ hai ly vào nhau sẽ được tận hai ly cà phê sữa. Cho tôi một ly. Không. Kỳ thế? Tôi mà. Thế nếu giả sử mà Snow bỗng biến thành một cái ly thì đó sẽ là ly sữa bò hay là ly cà phê? chẳng là ly nào cả bởi vì tôi muốn phải làm thứ gì đó thơm ngon tinh khiết bổ dưỡng nhưng vẫn phải đem lại một cảm giác s a k o s a k o khó quên tham t h ế t ô i mà ok tôi đọc thư của thúy hàng c h í m gmail.com em không đẹp như một cốc sữa bò để đứa trẻ con nào nhìn là cũng muốn uống ngay em là một ly cà phê nhìn không hề hấp dẫn chạm môi vào thì đắng nhưng càng uống càng thấy ngọt trẻ con không thể thích cà phê người bình thường không biết thưởng thức cà phê chỉ có người đàn ông trưởng thành và có trái tim tinh tế mới biết thế nào là cà phê ngon và anh là người đàn ông như vậy phải mất quá lâu để anh nhận ra mình nghiện uống cà phê chứ không thèm gì mấy loại sữa bò vớ vẩn mất thêm một thời gian nữa để em nhận ra anh không còn là anh ngày xưa mà đã trở thành một người đàn ông một người đàn ông biết nghĩ biết yêu và biết sống em yêu anh yêu trái tim v i những rung động rất thật của anh yêu cách anh tin tưởng em yêu cách anh tin tưởng và trái tim trung thủy của anh em đã nói với anh rằng càng yêu thì càng dễ khiến người ta lo sợ, lo sợ đến một ngày kia khi không còn có thể ở bên cạnh người mình yêu được nữa. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, vì vậy lo sợ có để làm gì? Em chỉ có thể chắc chắn một điều rằng em sẽ không bao giờ lừa dối tình cảm của anh, vì làm vậy có khác gì em trà đạp lên lòng tự trọng của chính mình. Anh biết anh hoàn toàn có thể tin em mà, vì vậy hãy cứ giữ em lại, nhưng không phải bằng những lo sợ, nghi ngờ, đòi hỏi, mà bằng tình yêu và sự quan tâm chân thành. đ ือเ n ินอังคารค Love You Like a Love Song của Selena Gomez เรียกว người luôn có em trong tim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 Email gửi từ địa chỉ ngọclinh.nguyen18@gmail.com. Thân gửi đến nhóm B108 cộng. Mấy người nhận ra tớ không, tớ là Linh q y y Hôm nay sau bao nhiêu ngày đắn đo suy nghĩ, tớ quyết định viết thư đầu tiên gửi đến mọi người. Chúng ta học với nhau được 4 n năm rồi nhỉ? Nói dài thì không dài, nhưng đủ làm nên tình bạn khăng khít. Mấy ngày nào vào trường, thế mà bây giờ đã sắp thi tốt nghiệp rồi. Tớ sẽ nhớ mọi người lắm lắm. nhớ lúc bọn mình mua mấy bịch bắp nổ to khủng bố giá 8.000 đồng dưới chân cầu thị nghè kéo về nhà xem phim rồi bảo nhau là galaxy cũng chẳng bằng nhớ lúc mấy người đi tây ninh mà tớ không đi được đã gọi điện an ủi tớ và mang về rất nhiều trôm trôm nhớ cả lúc chúng ta hăng hái hóa kiếp cho con vịt nhà bạn biên l ặ n l ộ i mang từ đồng tháp lên rồi ngồi ăn thỏa mãn với gỏi vịt và cháo vịt toàn xương còn nhiều lắm mọi người n h ỉ để kể lại thì hết cả ngày ấy chứ ngày 7 ngày 8 tháng 8 á m là chúng ta thi tốt nghiệp rồi tớ bắp nếp và bắp mỹ ngày 14 con bảo vệ khóa luận nữa sau đó chúng ta sẽ tốt nghiệp đi làm và mỗi đứa một phương nhóm em là b 1 0 8 vốn nữ quyền 13 tên nhưng do mới kết nạp thêm ba chiến sĩ dũng cảm nên gọi là b 1 0 8 3 n h ư kiểu asean 3 ấy ạ và em n h ớ anh chị gửi tặng nhóm em ca khúc good life của o n e r e p u b l i c với lời nhắn món quà vĩ đại này cũng được gửi rồi nhá mọi người phải thi tốt nghiệp thật tốt bảo vệ khóa luận cũng phải thật tốt không phụ lòng bọn tớ đấy. trước nhóm mình ra trường có việc làm rồi có tiền kế đến là có một gia đình hạnh phúc hẹn gặp tất cả ở tương lai thật hoành tráng nhá em là ngọc linh ở số điện thoại 0984306528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 p l a y i n g about. Oh my God. Các bạn thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and s n o w Show được phát sóng trên Vô v Giao Thông 9 1 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1 9 0 0 5 1 1 5 2 6 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Yêu cầu cuối cùng của ngày hôm nay sẽ được dành cho một cô bé suy dinh dưỡng trường kỳ như cô ấy tự thú nhận. Suy dinh dưỡng trường kỳ tội n g s Nâu n h ỉ t Tội gì? Suy dinh dưỡng thế thì chắc mặc được size XXS. hàng hiệu xe này rất là hay sale đấy suốt ngày thì shopping với hàng hiệu với sale kệ tôi mà nâu này mà bị suy dinh dưỡng thì chắc là buồn cười lắm nhỉ nâu mà suy dinh dưỡng thì tôi đánh đòn vì phí bao nhiêu tiền kem tiền bánh tiền chè c á c thứ của tôi này quick mời được tôi mấy bữa mà Hả? người ta vẫn nói là sung s i n h như quick <cười> đấy nua anyway, quay trở về bức thư của cô bé suy dinh dưỡng trường kỳ c ô ấy viết em còn nhớ hôm ấy là ngày lễ ra trường cấp 2 lần đầu tiên trong đời em được mặc áo dài và điều đặc biệt của ngày hôm đó không dừng lại ở điều đấy hôm ấy có anh cũng chẳng phải là lần đầu tiên em gặp anh anh và em cùng trong đội sinh hoạt nòng cốt của trường dù chẳng quen chắc vậy mà anh không biết mấy năm cấp 2, có một ánh mắt hay nhìn trộm anh vì anh đúng là kiểu thần tượng của em đúng kiểu anh nam trong phía trước là bầu trời nhưng ngày hôm ấy thì khác đó là ngày đầu tiên em không còn là một cô nhóc cấp 2, sắp sửa trở thành một cô nữ sinh cấp 3 là lớn rồi đấy ngày đầu tiên em nói chuyện với anh lý nhí giới thiệu tên em mắt tròn mắt dẹt khi nghe anh kể về ngôi trường cấp 3 của mình cả nhóm đi ăn trưa anh tình nguyện đèo em chưa sài gòn thật nắng vậy mà sao em thấy trong lòng dịu mát thời học sinh mà chả mấy người có được một chiếc xe máy điện thoại di động thì càng không vì thế xe của anh và em lạc khỏi đoàn người mình cứ mải miết đi thẳng mà không hay những người khác đã rẽ từ đời nào dưới cái nắng cháy ra hình ảnh hai c ô cậu học trò trên xe đạp s a o mà nhỏ bé giữa đường phố thanh thang đó là lần đầu tiên một con bé suy dinh dưỡng trường kỳ như em ước mình nhẹ đi để áo anh bớt đậm mồ hôi để anh đỡ mệt rồi cuối cùng mình cũng nhận ra là đang đi lạc và anh lại gò lưng chờ em về quán karaoke cùng mọi người sau đó em càng đay náy hơn khi biết rằng anh bị suyễn <cười> đúng n h yêu tầm yêu quýt phải gặp snow suy dinh dưỡng này sẽ phải gặp suyễn quýt kia vô duyên vừa thôi tập tiếp với t h ư này okay, okay. bài đầu tiên anh hát là 25 five minutes anh à lúc đó tự nhiên em cảm thấy sống mũi cay cay một tháng sau đó ngày nào em cũng gọi điện đến tổng đài 1080 để được nghe 25 five minutes nhà em lúc đó chưa có internet đến khi mẹ phải trả quá nhiều tiền cước điện thoại thì mới thôi không nghe nữa sau này em gặp anh ở một vài lần thoáng qua trên đường năm ngoái anh a d facebook của em nhưng chẳng nhớ em là ai anh bảo nhìn em khác quá em cũng không biết là nếu nhìn ảnh cấp 2 của em then có nhớ em là ai không nhỉ vậy đấy vậy nên em thích Michael Le s Rock l ắ m anh à và em mong anh chị gửi đến em và người bạn trong thư ca khúc t 5 n Minutes của Michael Le s Rock nhé cảm ơn anh chị rất nhiều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 Quit and snow s o